truyện ngông trình quá trụ tim em ba trăm sáu mươi lăm ngày hôn nhân tác giả hoài u diễn đọc đàm ai truyện được phát trên youtube đàm ai chương hai ngày mười tháng ba lần đầu chạm mặt lành tử tình rửa mặt gần mát nhìn cặp mắt tương đỏ trong gương chính mình vừa nãy khóc bao lâu đã quên mất rồi sau đó vẫn là hoa bá đầu hàng vừa dỗ vừa nhận lỗi. Ha ha, nước mắt của phụ nữ xem ra đúng là vụ ký chí mạng. Nếu như cô khóc lóc ôm sầm như vậy trước mặt lôi tướng vũ, liệu hắn có dịu dàng với cô một chút không? Hmm, lệnh tư tình rùng mình một cái. E là hắn sẽ hung tợn đối với cô. Hắn ghét nhất là nước mắt của phụ nữ. Sau đó dụ áo bỏ đi mất, đàn ông thối chết tiệt. Từng sốt, tao lại nghĩ tới hắn rồi. Rõ ràng chính mình bỏ trốn khỏi bên cạnh hắn. Vì sao lại cứ nghĩ đến hắn? Căm giận cầm bàn chải đánh răng, hướng về kỹ gương ra sức trà răng. Chà mấy cái, lại bắt hiện hình như không đúng. Rồi ạ, lại quên không lấy kem đánh răng. Hồng của cô cũng bị hắn chọc giận mà bay hết rồi. Nhưng lúc hoa bá ra khỏi nhà, mình tự tình lén lén vào phòng ngủ của hoa bá, lấy lại máy tính. Rồi ạ, bị nhốt ở trong này không cho ra khỏi cửa. Đến ngay cả máy tính cũng bị ăn thịt cô, thì cô biết làm cái gì chứ, chờ chết sao. Vội vàng mở ra, Mạnh tức Tình nhớ là, hôm qua vẫn còn tin nhắn của một độc giả chưa trả lời. Và là gì ấy nhỉ? Đúng rồi, chính là cô ấy, Thiên Đạo Tù Cần. Mạnh Thích Tình vội kích vào biểu tượng của Thiên Đạo Tù Cần, chào hỏi một câu, xin chào. Lôi tuấn Vũ đang xem, bí Quyết phòng khe, đến mức máu nóng sôi trào. Chợt nghe thấy tiếng bíp bíp, biểu tượng của lành tức tình lại nhảy lên rồi. Một cảm giác vui mừng như điên ập tới, khiến cho hắn có chút kích động. Ngón tay rào đựng bấm vào biểu tượng, đang nhấp nháy kia. Nhìn thấy hai chữ xin chào. Cảm giác xa lạ mà lại quen thuộc như vậy, giống như nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của cô đang nở rộ ở bên kia màn Nói gì bây giờ, tôi thống vũ suy nghĩ nữa ngày cũng không biết nên bắt đầu như thế nào trong lần chạm mặt đầu tiên trong thế giới ảo của bọn họ. lành tự tin đợi nửa ngày không thấy động tĩnh, hay gõ ra ba chữ có đó không. vẫn không có phản ứng. ấy rõ ràng là trạng thái online mà. ha ha có lẽ là quá bận đi. kỳ thật đôi khi cô không phải là điều nhớ hết từng fan hâm mộ. thường thường là một độc giả nào đó gửi tin nhắn cho cô. nếu cô chưa kịp trả lời thì căn bản sẽ không tìm thấy. Mấy diễn đàn nhiều độc giả như vậy, cô điều không nhớ hết. Nhưng mà, tiên đạo thuộc gần này, từ hôm qua vừa lên mạng, liền khiến cô chú ý, có lẽ là do cái tên dễ nghe. Lành tử tình cười cười, vừa định bắt đầu viết truyện, biểu tượng kia đột nhiên lai động. Tiên đạo thuộc gần viết, xin chào tác giả đại nhân. Tử giả viết, ha ha, xin chào. Thật đúng là táo bảo tiếp nhận rồi, cô thật sự coi mình là nhà văn loài tuấn phụ cười nhạo, lại không phát hiện khóe miệng mình là nụ cười dịu dàng. Thiên đào thuật cần biết đang bận gì vậy? Tử giả viết, ha ha, gõ chữ, gõ chữ, gõ chữ cái gì? nghĩa là viết truyện sao? trong lòng lõi tuấn phụ có một dòng nước tắm chảy xuôi, cảm giác lúc cô đang trả lời độc giả được ký tận là thân thiết, loại phương thức giao tiếp hoàn toàn mới này khiến cho hắn cảm thấy rất thích thích, cũng rất xúc động. Tiên đạo thuộc cần biết, mệt không? Tử giả biết. ha, sao có thể? Tự thích mà. Linh Tử Tình gửi cho hắn một khuôn mặt tươi cười thật to, lôi Tuấn Vũ giật nảy mình. Bỗng nhiên nhớ Cổ Dương đã từng giải thích với hắn, mấy cái biểu tượng này có thể gửi qua gửi lại, ai thấy ngôn ngữ càng biểu đạt càng tiện lợi càng chính xác. Thế là Lôi Tuấn Vũ tìm một lượt trong số những biểu tượng mặc định, thân nhiệt quá nóng có thể giống với biểu tượng hôn môi của một đôi môi đỏ. Thế là, hắn liền không chút do dự gửi đi. tần tự tình cười phá lên. Đọc giả này rất nhiệt tình nha, vì thế lại viết. Cảm ơn sự cổ vụ của bạn. Rồi tuấn vũ không khỏi nha mắt lại. Đối với sự tri trọng rõ ràng như vậy, cô lại còn vui vẻ tiếp nhận. Cô gái này, rõ ràng là một con cao thủ tình trường. Hắn càng nghĩ càng giận. Hắn ở trong này tuân làm hòa tượng. Có lại ở đó ung dung vui vẻ, còn nói chuyện nồng nhiệt với bạn bè trên mạng. Lệnh tử tình, em quả là cũng quá, không để ông xã chính quy, là anh đây, vào mắt chút nào. Thiên đạo thù cần biết, tôi muốn gặp bạn. Lệnh tử tình cả kinh, tổ khí bá đạo này, sao lại giống hệt như lời tuấn vũ vậy? Vội vàng lắc lắc đầu, vội phủi, đại trác đại lợi. Sao có lại nghĩ tới hắn rồi? Người ta chẳng qua chỉ là một độc giả mặt thôi. Các loại người theo chủ nghĩa đại nam tử, như Lôi Tống Vũ, làm sao khả năng xem mấy thứ phong hoa thiết nguyệt mà cô viết chứ? a ha, ha, tự mình dọa mình. Tử giả viết, vì sao? Thiên đạo tù cần viết, muốn gặp bạn. Tử giả viết, a ha, ha, tử giả không gặp mặt riêng với đọc giả, gặp tôi để làm gì? Lôi Tống Vũ thật muốn nói, gặp em để chỉnh em một trận, để em ba ngày ba đêm không xuống giường được ta nghĩ nên dùng từ như thế nào, cửa bị gõ mở ra. Thư ký lý miệng máy móc nói, thôi tổng, các bộ phận đều đã đến họp. ngài có muốn qua bây giờ không? Rất rõ ràng, lời nói của thư ký lý rất uyển chuyển. ý tứ là, hắn đến muộn rồi, rồi tướng vụ tưởng số, sau đó nhìn chầm chầm biểu tượng, đang sáng kia trong máy tính đã nửa ngày, nghiêng răng nghiêng lời nói, chỉ bỏ cuộc họp. Á, thư ký lý thuyết chút, Bật ngửa người ra một lần nữa. lôi tổng nói cái gì? Hủy bỏ. Cô chuẩn bị cả một buổi sáng. Các bộ phận đều đến đông đủ. Hắn hắn nói hủy bỏ cuộc họp. Cô lấy dụng ý can ngăn. Ừm, uhm, loài tổng. Cái đó, hủy bỏ có lẽ hình như không hay lắm đâu. lôi tuấn vũ liền ngẩng đầu trần mắt nhìn cô. Giọt thức giấy lý rung rẩy vội kêu. Phượng đế phù hộ. Chỉ thấy từ đôi môi mỏng hơi nhợt nhạt của hắn, hung ra mấy chữ, để vương phó tổng chủ trì. Thư kỷ lý toát mồ hôi, vận mai, cái kiến này vẫn được tiếp thu. Tiếp đó, có lại một lần nữa liều chết ca ngăn. Lôi tổng, vậy, vậy có chỉ đạo gì không? Ánh mắt như muốn giết người của lôi tổng vũ không tới. Dọa thư kỷ lý giật mình, vội chuồng ra ngoài. Đại ả giết người, tấm biết thế này ta đừng nói còn hơn. Muốn chết, muốn chết. rầm rầm chạy vào phòng làm việc của Phương Phó Tổng. Toạch, một tiếng, vứt một cặp tài liệu trên bàn. Phương Phó Tổng sửa số kinh ngạc nhìn cô. Sau đó không nói không rằng đi tới cửa, đóng cửa lại. Sau đó từ cười nói, sao vậy ai chụp giận em? Khi năm tháng, đã để lại trên mặt anh vô số dấu vết vô tình, nhưng phong độ của anh vẫn y như trước. Hơn vị đàn ông chính chắn tràn gặp tới từng góc phòng làm việc của phó tổng. Loài tổng đó, anh ta để anh chủ trì cuộc họp. Cơ kỳ lý tức giận dậm chân, cái này là cái nào nha? Cuộc họp chuẩn bị tỉ mỉ như vậy. Kể cả sắp xếp hội trường, từng cái chân bàn cô điều bắt nhân viên lau chùa sạch sẽ. Chỉ để loài tổng không so đo chuyện cũ, nhìn cô với cặp mắt sắc tưa. Anh, các nữa anh phải đi gặp khách hàng mà. Phương phó tổng sửa số. Mặc kệ đó, mặc kệ đó, dù sao em cũng đã nói rồi. Các bộ phận đều đến đủ rồi, anh xem mà làm đi. Giáng vẽ hết hơi hết sức. Nội dung gì? Chưa nói, tự anh quyết định đi. Tự anh quyết định. Vương Khó Tổng đột nhiên cười, nhìn thẳng vào cô. Em đang lo lắng cho anh sao? Từ Kỳ lý đột nhiên đỏ mặt, e lại nói. Anh ta chính là làm cho người ta không nắm mắt được như vậy đó. Em vừa nãy cố ý hỏi anh ta. Anh có biết không, ánh mắt của anh ta xích nửa giết chết em rồi, cô ấm ức vô cùng, ở bên cạnh lôi tổng cũng vài năm rồi, đến bây giờ cô cũng không hiểu được tính tình của hắn, vị trí của mình có biết bao nhiêu người ngưỡng mộ, nhưng ai có thể hiểu được, những lúc nướng soi lửa bỏng của cô, gần vua như gần tợp. Ha ha ha, yên tâm đi, công việc gì, tất cả đã có anh. Nói xong, bàn tay to vươn tới. Kéo thư kia Lý vào trước ngực mạnh mẽ mà hôn. Á, thư kia Lý vội vàng đẩy anh ta ra, bối rối sửa sang lại quần áo của mình. Nhìn khắp xung quanh, đây là ở công ty, anh có chuyện mực một chút. Nói xong vội vàng ôm lấy tập tài liệu chạy ra ngoài, để cho Phương Phát Tổng ý cười tâm sâu. Chương 244, ngày 11 tháng 3, ngoan ngoãn chịu chết. Còn là việc của tổng tài. lôi tuấn vũ nhìn chầm chầm biểu tượng. Đang sáng kia vắt óc suy nghĩ. Nên trả lời như thế nào? Phải viết. Mời bạn ăn cơm. Mình tự tình nở nụ cười. Cô ả thật thấy ấm lòng. Bản thân viết văn nhiều năm như vậy. Fan hâm mộ nhiệt tình cũng không ít. Nhưng phần lớn đều là. Cùng cô tìm hiểu tình tiết trong truyện Hoặc là hỏi chuyện mới. Rất ít vang hâm mộ muốn gặp mặt cô như thế này. Mặc dù là có thì cô cũng sẽ không đồng ý. Ngoài trường hoa bá, đó là ngoài ý muốn. Chính mình cũng không biết trúng bà ta gì, hiện giờ nhớ lại, có lẽ đây gọi là dương phận. Tử giả viết, ha ha, cảm ơn, nhận tấm lòng. Thiên đạo thuộc cần biết tạ Rồi tướng vụ thích tướng, hắn biết cô vạn tính quật cường Mặc dù đôi khi ngoài miệng chấp nhận rồi, trong lòng vẫn đang cười tuyệt, nghĩ đến mỗi khi gò má cô ửng hồng. Vì những điều khoản bất bình đẳng kia, trong lòng hắn liền dâng trào niềm vui sướng. Lạnh cứ tình cười nhạo, sợ cái gì, cô cũng không phải là chưa từng cùng độc giả ăn cơm. Ba ha bá chẳng phải đó sao, hiện giờ còn trở thành bạn bè tốt, đồng cam cộng khổ. Cô có gì phải sợ? Có điều nó đi nó lại, thật đúng là có chút lo lắng. Hiện giờ lờ đảo trên mạng quá nhiều, đôi khi có lòng phòng bị được. Tôn trị của cô chính là, tách duyên trên mạng và hiện thực. Tử tình biết sợ cái gì, chỉ là gần đây không được tiền lắm. mình tử tình dùng chiến thận vòng vo, cũng không thể nói, tôi sợ bạn là kẻ lừa đảo, mang tôi đi bán. Tim Lê Tốn Vũ lậm tích tất lại, cô vẫn còn thành thật. Theo là đang trốn tránh sự truy tìm của hắn, không dám lộ diện ở chống đông người đây mà. Tiên Đào Thù Cần biết, bạn ở đâu? Thành tử tình không hề nghĩ ngợi liền biết, ở Tân Hải đó. Trong tư liệu thông tin về tác giả của cô, đều có cả, độc giả nào không biết cô ở Tân Hải chứ. Tân Hải, lôi tuấn vũ đầu ông ông, cô ở ngay dưới mí mắt hắn, mà diễn vỡ dương quay, chẳng phải là đã bay đi Nhật Bản rồi sao, lập tức lẳng lặng viết, tôi cũng ở Tân Hải, mời bạn ăn một bữa cơm. Lần tử tình cười ha ha, hóa ra là bạn bè cùng thành phố, thật tốt khi bạn biết người bên cạnh bạn, cũng đã trở thành fan hâm mộ của bạn, sẽ có một cảm giác không thực tế, giống như chính mình sống trong công trung, lần lần khó tả, Ta nghĩ xem, từ chối cô ấy như thế nào. Cửa mở, ba bá trở về, nhìn thấy cô đang lên mạng, liền lập tức nổi giận đùng đùng. Em không cần đứa bé này nữa, có phải không? Tiện tay rút từ túi trong tay ra một bộ quần áo ném lên đầu cô. Á, ta làm gì vậy? Không cho em lên mạng, ta để em chết đi cho xong. Thành tử tình bỏ quần áo trên đầu xuống nhìn, là quần áo chống phóng xạ, trong lòng chậm trào lên một dòng nước ấm, có chút ngượng ngùng nói, em không định có đứa con này. Phá phá trường mắt nhìn cô nói, sao vậy, định phá bỏ, đừng có mơ, anh không cho phép em làm hại thân thể của em như vậy. Thành tử tình gương mắt nhìn anh, đây là logic gì vậy? Cô phát thai, anh hẳn phải vui mừng chứ? chẳng lẽ để cô vác bụng bầu chạy khắp thế giới để lo chúng phụ bắt được đem về làm bóng để đá sao? nhìn ánh mắt dò hỏi của cô, A Bá liền đi tới, bỏ máy tính trên đùi cô xuống, sau đó tự mình mặc quần áo trong phóng xạ cho cô, nói rằng từng tiếng, anh không cho phép em phá thai, nhưng mà nhưng mà, lần tức tình đầu óc lập tức hỗn độn, chẳng lẽ em không biết phá thai? Sẽ gây thương tổn lớn thế nào cho phụ nữ sao? Em có khả năng sẽ không thể sinh con được nữa. Anh không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Chẳng lẽ em cảm thấy anh không nuôi nổi con của em sao? ba bá nghiêm túc nói. Ông trời ơi, ông trời à, ông rốt cuộc là có mắt hay không? Đàn ông đừng có nhiều chuyện như vậy có được không? Không lẽ anh đã từng hỏng qua phụ khoa sao? Lành tự tình nghiến răng nghiến lệ nói. ba bá thẳng nhiên nói anh từng học thú y, hoa bá anh lệnh tử tình liền vớ lấy một cái gối ôm đập vào đầu hoa bá người kia mau lẽ tránh được công phu mới có mấy ngày gối ôm đã trở thành vụ khí nổi bảo mọi lúc mọi nơi của lệnh tử tình cô sao lại không biết hoa bá hóa ra ghê gớm như vậy tuy nhiên nghĩ lại cũng thật là chu đáo Tôi tuấn vũ chờ lệnh tử tình hỏi âm nhưng không có động tĩnh gì hắn chợt tỉnh ngộ. Bấm điện thoại nổi tiếng nói, lập tức kiểm tra một chút, khi chép chiến bay nhập cảnh từ Nhật Bản, từ ngày 20 tháng trước cho đến hôm nay, xem xem có một người phụ nữ tin lành tử tình hay không. Đúng, ngay lập tức. Lệnh tử tình, được lắm. Lệnh tử tình, lôi tuấn vũ như mắt nghề ngẩm, được lắm. Dám ở địa bàn của hắn diễn võ dương quai, được lắm. Càng ngày càng thích ít, ít rồi, hắn phát hiện cô gái này càng ngày càng thú vị. Mười phút sau, đáp án thua được, khiến cho Lê Tuấn Vũ hoàn toàn chán ván. Cô gái chết tiệt, lại quay về ngay trong ngày. Cô chơi dở lắm, coi hắn là thằng ngốc. đi Nhật Bản hai lần, lại còn lẫn từng kiên gạch để tìm. Lệnh tự tình, anh sẽ không bỏ qua cho em. Ánh mắt thâm sâu, như đã nhìn thấy dáng vẻ lệnh tự tình ở dưới chân hắn. Đau khổ xin tha. Ha ha, bà xã yêu quý, phản bội, phản bội cũng coi là phạm tội. Anh không thể chờ để nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn, kinh ngạc của em nữa rồi. Lôi tướng Vũ hân phấn lên như một con gà chọi hăng máu. Đầu hắn bắt đầu xoay vòng tròn. Thế tiếp sẽ thế nào? Không vội, giấu hạn sợ, bình tĩnh. Cô ở ngay Tân Hải, ở ngay bên cạnh mình. Hắn vội vàng gọi điện thoại cho Sĩ Quang Dương. Sĩ Quang Dương, tôi lôi tướng Vũ. Địa chỉ IP tôi nhờ anh tra giúp, đã tra ra chưa? Ô, vừa mới tra được. Chúng tôi đang xác minh, sao vậy, gián điệp thương mại hả? A, không phải việc riêng, có cần tôi ra mặt giải quyết không? Không cần việc nhỏ, không dám phiền đến anh. Đâu có, tôi tổng khách sáo rồi, được rồi, chính là nó, Ra được rồi. Hiện giờ vẫn đang sử dụng, là vườn hoa phẩm hải ở thành phố chúng ta. Tốt, cảm ơn. Nụ cười đáp ý của lôi Đống Phủ hiện trên mặt, thành tử tình. Ngoan ngoãn thâu anh về chị chết đi.